Trần Thư rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả thiên tường. Ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện trộm đồ của người âm. ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Buổi chiều trong một ngôi làng nhỏ, vài mái nhà nằm thưa thớt dưới bóng cây cối um tùm. Mái ngói đã chuyển sang màu nâu đậm cổ kỹ. Những miếng ván dựng làm vách cũng đã tối màu, làm tăng thêm cái vẻ ảm đạm mỗi khi trời đổ mưa. Đang mùa mưa, ngày nào cũng có những cơn mưa lớn nhỏ và ngắt quãng, khiến ai nấy đều chỉ biết thở dài. Hết ra cửa đứng, lại ngán ngẩm đi vào trong nhà. Ngoài đường đất đã đóng thành bùng do cơn mưa dài ngày Còn ở trong căn nhà không khí ẩm ương cũng đang bao trùm lên căn nhà của Trí và Khôn Hai thằng này chỉ cách nhau chọn dạng một tuổi Cha mẹ đặt cho chúng cái tên ấy Chính là vì mong muốn con cái của mình lớn lên sẽ có được tương lai tươi sáng Nhưng có vẻ cái mong muốn ấy đã không trở thành sự thật Từ khi cha mẹ mất Trí và Khôn trở nên lười biếng xiên ăn nhát làm Cả tháng hầu như người ta chỉ thấy hai cái thằng này nó mò ra rảy, được giỏn dẹn dài lần, đếm được trên đầu ngón tay. Trí và khôn ăn nhậu tối ngày, thêm cả việc trời đổ mưa dài hạn lại khiến chúng càng có thêm lý do để uống rượu. Ngày hôm nay chẳng ai biết chúng đã uống bao nhiêu, nhưng mặt đều đã đỏ bừng, mắt lờ đờ muốn sụp hẳn xuống. Say đến như vậy rồi mà anh em Trí vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếp tục rót đầy cốc uống cạn Ai nhìn vào cảnh này Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Nhiều người thấy hai anh em sống như vậy Cũng lên tiếng khuyên nhủ Nhưng lần nào cũng nhận lại sự phất lờ Thậm chí còn bị anh em hắn Mắng cho một trận Mấy bà bớt lời chuyện người khác đi Anh em của tôi uống rượu Hay làm mượn mấy người quan tâm chi vậy Đúng là lắm chuyện Ngày qua ngày Dân làng cũng chán Không thèm nói đến nữa Vì thế nói thế nào trí và Khôn cũng bỏ chỉ ngoài tay Đã lười làm nhân rất siêng ăn Ngặt một nỗi cứ trời mưa kéo dài Chẳng kiếm đâu ra tiền cả trí và Khôn cũng đã sắp không còn đủ tiền để mua rượu Nên chúng đâm ra chán nản Bình thường khi sắp hết tiền Hai anh em sẽ ra rẫy Hoặc đi làm thuê cho người ta để kiếm vài đồng Nhưng mưa thế này thì làm gì có ai thuê Mà công việc khác, Trí và Khôn chẳng biết làm. Nếu thuê thì người ta thuê dài hạn, cho nên hai anh em không thể làm gì được. Người ta bảo, bần cùng sinh đạo tặc. Trí và Khôn cũng vậy. Lắm khi không kiếm được ra tiền, chúng rủ nhau đi ăn trộm. Không kể là trộm thứ gì, chỉ cần có thể phục vụ nhu cầu của cả hai là được. Như có lần, Trí mò vào tiệm tạp quá, Thu hút sự chú ý của bà chủ quán Còn Khôn thì nhân cơ hội Lén vào thó lấy gói bánh chai rượu Được rót sẵn Thế là chúng nó đã có mồi và rượu Để nhậu nhẹt cùng nhau Đi đêm thì cũng có ngại gặp ma Trí và Khôn cứ làm đi Làm lại nhiều lần Và tới một hôm Chúng không biết rằng trong nhà nọ Có người tới chơi Khôn đang định lấy gói bánh Thì người kia hét lên Có trộm, có trộm kìa Do kết quả Hai anh em bị người ta túng cổ tại trận Bị chửi Một phen ê chề không dám ngẩn mặt lên Cũng từ đó Trí và Khôn không dám ăn trộm bằng cách này Và cũng không thể làm nữa Vì cứ bước vào tập quá Là người ta sẽ luôn dành sự chú ý Cho hai anh em nó Chúng đành phải tìm cách khác Đó là lẻn vào nhà của nhiều người Để ăn trộm tiền Hay một số thứ có giá trị Sau đó đem bán lấy tiền Dân làng và nhiều nơi trong vùng xảy ra tình trạng mất cấp Nên ai cũng sinh nghi Nhưng không bắt được tại trận Hai anh em chưa bị người ta gô cổ Hơn nữa đời đây cũng khá phức tạp Không chỉ có Trí và Khôn làm cái việc thất đức này Hai anh em Trí cũng không đi trộm cấp liên tục Mà cứ cách một thời gian thì mới làm Mà đã làm Thì sẽ làm cho thật xứng đáng Đó là trộm của những nhà có tiền Và chúng luôn trộm thành công trót lọt Cả hai cũng đi lên rẫy đi làm và làm thuê cho người ta. Tỏ vẻ ra mình đã từ bỏ được tính trọng cấp. Cho đến một lần, trí được một người thuê đi làm giường cho một bà cụ ở làng bên. Vì con gái mới mất, lại tuổi cao già yếu. Nhà cửa ung um tùm không ngờ dọn dẹp. Hàng xóm thương tình thỉnh thoảng mới qua làm giường, giặt cỏ giúp đỡ cụ. Nhưng cũng không ăn thua gì. Vài người góp ít tiền thuê người về làm sạch khu giường cho bà. Vì cỏ dại mọc nhiều quá Sợ rắn rết bọp vào trong nhà Trí cũng đồng ý nhận việc Rồi một mình đến làm cỏ trong giường Vì khôn cũng đi làm cho người ta Thật ra ban đầu bà cụ Chẳng phải là mục tiêu của chúng Vì bà cụ sống có một mình Nhà lụp sụp Có cái gì đâu mà lấy Nhưng vô tình thế nào Hắn đang làm ở sau Cho đến khi mệt quá thì ngồi lại uống nước Vô tình nghe bà cụ khấn con ở trong nhà chỉ đúng một vách gỗ. Con ơi, mẹ biết con thương mẹ nên mới đưa cho mẹ hát rau của hồi môn ngày xưa rồi ta đắn hỏi con để mẹ có tiền ăn hưởng tuổi già. À, nhưng mẹ không thể làm như vậy con à. Đồ của con sao mà mẹ dám dùng tới được. Đáng rà, mẹ nên để nó theo con. Vì chúng là của con Bà cụ cầm số trang sức trên tay Mà xúc động lắm Đây vừa là của hội môn Vừa là những đồ đạc ngày xưa Người chồng của cô con gái Đã tặng cho con bà Nhưng con rể bà cũng yếu mệnh mất sớm Sau đó cô con gái Cũng lâm bệnh nặng Trước khi nhắm mắt Còn đưa tất cả cho mẹ Bảo bà bán đi để lấy tiền sống tiếp Bà cụ cả tháng nay mất ngủ vì chuyện này Tiền thì ai mà chẳng cần Bà cụ đã ở cái tuổi không thể lao động được nữa Trong người cũng mang bệnh tật Nhưng bà không muốn động vào những món đồ Mà con gái mình khi sống hết sức trân quý Thế là bà quyết định sẽ đem bán chúng Để xây cho con gái một ngôi mồ thật đẹp Coi như di nguyện cuối cùng của cuộc đời bà Bà cụ không hay biết rằng Ở phía đối diện cách đó một bức dách Có kẻ đang bắt đầu nhan nhóm ý định của riêng mình Trí khẽ liếc nhìn xung quanh Gã thấy căn nhà này nằm tách biệt với hàng xóm Dân ở đây còn khá thưa thất Xung quanh còn có cây cối và nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn Càng thêm thuận lợi cho hắn với mưu đồ lẻn vào đây ăn trộm Nghĩ vậy nhưng Trí chưa dám quyết định ngay vì sau mấy hôm sang để làm giường cho bà cụ gã để ý vẫn thường hay có hàng xóm qua thăm bà mang cái này cái kia và còn ở cho đến tối sau khi Trí đạp về hôm cuối cùng Trí giáp giờ ra về rồi trốn ở một góc khuất chờ mãi cho tới 9 giờ tối hắn mới thấy người kia chào bà cụ rồi trời đi Trí tính toán thật kỹ lưỡng vì hai anh em bị một cái là sợ ma Nào có dám đêm khuya mò mang tận sang bên này để ăn trộm Trí mới suy nghĩ Rồi định hôm nào đó sẽ tới đây Khi sau 9 giờ tối Xong việc sẽ trở về thật nhanh Quay trở lại thời điểm hiện tại Khôn uống xong thì ngà ngà nói à, Mưa gió thế này Em sắp hết tiền rồi Cứ không vậy mai mốt không còn gì mà ăn nữa mất Hay là mình cố đi kiếm cái gì làm đi anh Mày có bình tĩnh đã Để tao xem thế nào Thế anh đang định làm cái gì hay sao Mà lại nói như thế à, Ừ thì cũng có đó Mà tao chưa có dám quyết định Thế dù gì anh nói đi Ờ thì hôm bữa tao sang làm giường Cho bà cụ kia đó Tao làm ba hôm mình đó Tao định anh chủ mày á Lẽn sang bên đó kiếm chắc một chút À cái bà cụ đó hả Nghe bảo bà sống có một mình Con gái mới mất hay sao đó Với nhà đó nghèo bỏ xừ Có cái gì đâu mà làm. Tưởng cái gì chứ. Ờ mà anh không sợ hay sao. Con gái bà mới mất đó. Lẽn qua đó có khi chưa kịp làm gì. Đã bị cô ta dọa cho sợ chết rồi. Thì tao cũng đang đắn đo cái chuyện ấy đó. Nhưng mà tao chắc chắn. Mà tao có của thật. Em có đi ngang qua nhà đó vài lần rồi. Cái nhà chả có cái gì khá hơn mình. Lấy đâu của anh. Anh nghĩ người ta có của mà phải sống như thế hả. Đúng là. Anh của em ơi. Sao tự nhiên hôm nay anh ngốc vậy Mày không biết đâu Hôm tao đang ngồi uống nước Tao nghe tiếng bà khấn còn bà ở trong nhà Bà bảo Trước khi con gái bà mất Có để lại cho mẹ số của hồi môn ngày xưa Mà chồng cô ta hỏi cưới Tặng lúc còn yêu nhau hay sao đó Mà mày nghĩ xem Của hồi môn thì chắc chắn Là không có rẻ rúng đâu Thật thế hả Có chắc không Chứ tao không chắc tao nói với mày làm cái gì Thay tao nghe rõ thế cơ mà Nhưng mà Có nghĩ đến chuyện con gái bảo mới mất Mà người ta bảo người mới mất thì chết thiên lắm Có khi mình động vào Ace Không hiểu ý anh trai liền gật gù Bản thân gã cũng chưa gặp ma bao giờ Và chẳng biết hình dạng của nó như thế nào Có điều hai anh em Tính sợ ma giống nhau Trong nhà kia lại có người mới qua đời Nghĩ đến đó thôi Cả hai đã dựng tóc ghế Thế bây giờ anh tính thế nào Hay là mình bỏ đi Tối nay tao với mày qua đó Làm càng sớm càng tốt đi Chứ tao nghe bà ta bảo Sẽ bán lấy tiền xây mộ cái gì đó Không nhanh có khi là không kịp đâu Không nghe vậy cũng đáng đo Vì gã băng khoăn từ hôm đó tới nay Cũng đã cả tuần rồi Có khi nào bà ấy bán rồi Xây xong mộ luôn rồi không Nếu thế thì mình đi chỉ tổ mất công Trí cũng có suy nghĩ giống em trai, gã tỏ ra có hơi hối hận vì cả tuần nay không dám đưa ra quyết định. Nguyên nhân chính là cô con gái mới qua đời của bà cụ gã sợ động vào đồ của người chết thì sẽ không có kết quả. Trí cũng thường hay nghe người ta bảo nhau cái chuyện có thằng dám lấy đồ của người âm về dùng, sau đó bị ám cho đến mức lên cơn điên dại, sống chẳng ra sống. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là mấy câu chuyện người đời truyền tai, Để dạy bảo con cái Không được có tính trộm cắp mà thôi Cho đến hôm nay Khi túi tiền đã sạch Trời thì cứ mưa nặng hạt Càng khiến hai anh em lười nhát Chẳng muốn ló mặt ra ngoài Để đi kiếm lấy đồng tiền Thật là chân chính Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Trí thấy em mình nói cũng đúng Tuy nhiên vẫn bảo Thế đạo thì cũng qua đó rồi mới biết được Ở đây muốn bán mấy cái đồ đó Cũng không phải đơn giản Mới có một tuần thôi Tao nghĩ chắc là vẫn còn. Khôn ngồi im, Trí tiếp tục nói với em trai là vì bà già ở đó có một mình, nên tối nay hai anh em sẽ đi luôn để thực hiện hành vi trộm cắp đó. Chúng quyết định tối nay lẻn sang nhà bên để thực hiện ý định của mình, mặc dù vẫn ôm trong đầu những suy nghĩ sợ hãi về chuyện ma quỷ. Nhưng thứ chúng cần vẫn là tiền, một số tiền mà chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Đúng như dự đoán, trời càng về tối thì mưa lại càng to Nhưng không có sấm động mà chỉ có màn mưa dày đặc Dội lên những nóc nhà, tạo ra tiếng ồn vô cùng lớn Dân làng cũng chẳng muốn đi đâu làm gì Ăn uống xong, họ đóng cửa ở trong nhà để mưa khỏi tạc chào Còn ở ngoài trời, khoảng hơn 9 giờ tối Có hai cái bóng đang lầm lũi, lũi dưới cơn mưa Trí và Khôn đang mò sang bên nhà của bà cụ đó Mọi người mặc một chiếc áo mưa sẫm màu Để tránh dễ bị phát hiện Dù đã mặc áo khoác bên trong Và một lớp áo mưa bên ngoài Khôn vẫn vừa đi Vừa trung lên cầm cặp Vì quá lạnh Trời tối quá nên Trí không nhìn rõ gương mặt em trai Giờ đây cũng đã tái mét Trí gắt gỗng Mày muốn có tiền á Thì mày cố lên Đi tiếp đi, gần tới rồi Đừng có lắm chuyện nữa Khôn từ bé đến lớn, luôn nghe lời anh trai nói, nên gã không cãi, gật đầu bước tiếp. Cả hai bị bỏm đi trong cơn mưa, trên con đường đất đã nhảo nhuệt, chân không thể tránh khỏi những dụng nước rộng lớn nhỏ. Dù đã cố gắng, nhưng cả hai vẫn gây ra những tiếng giảm chân. Tuy vậy, cơn mưa lớn đủ để ác đi những âm thanh bị bỏm ấy. Xong khôn đang đi, thì bỗng đứng lại vì cái cảm giác sâu lưng có ai đó đang đi theo. Khôn nghe rõ ràng có tiếng chân lội ở phía sau. Đó chắc chắn là tiếng chân người dẫm vào nước. Nhưng khi quay lại thì nó chẳng thấy ai cả. Trí thấy thằng em có vấn đề thì hỏi Mày bị sao nữa vậy? bao lên đi còn vậy Anh ơi, anh có nghe tiếng gì không? Em mới nghe như thế có người đi theo mình ở hằng sau này này. Nhưng mà quay lại thì không thấy ai. Trí nghe vậy cũng tỏ ra căng thẳng sợ có người đi theo mình nên chăm chú nhìn cho kỹ vào trong bóng tối. Tuy nhiên, gã không thấy ai cả. Thấy em trai nói đến chuyện này, Trí bỗng tỏ ra sợ hãi, vội quay đầu hối thần khôn bước vội. Không thấy vậy cũng chột dạ, không dám nhìn ra sau lưng nữa mà tiếp tục đi. Trí đi ở đằng trước, gã quả thật nghe phía sau có tiếng chân đi theo. Nhưng từ đầu Chỉ nghĩ đó là tiếng động phát ra từ phía thằng khôn Tuy nhiên sau khi nghe em trai nói chuyện vừa rồi Trí bắt đầu thấy sợ hãi Tiếng bước chân của thằng khôn đi ở phía trước lúc này trở nên vô cùng đáng sợ Vì Trí biết rằng liệu đó có phải tiếng chân của thằng em mình không Trong âm thanh triểu nặng của màn mưa Trí rung lên chẳng biết là vì lạnh Hay là vì những tiếng động phát ra từ đằng sau Gã chẳng đủ can đảm để quay lại nhìn nữa Và cũng không biết thằng Khôn Có còn đang đi phía sau không Nỗi sợ tăng lên Khi mãi mà trí thấy em mình Chẳng chịu nói cái gì cả Mà chỉ có tiếng chân đi ở đằng sau Gã đứng phát lại Lấy hết can đảm nín thở Rồi quay ra sau lưng Khôn đang đi Thì bị hành động của anh trai làm cho giật mình Hắn muốn đứng tìm Khi thấy anh mình quay lại Nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ Ôi, anh làm cái gì vậy? Định dọa chết em hả? Trí chẳng nói chẳng rằng Vẫn cứ đứng trơ trơ Khiến Khôn sợ càng thêm sợ hơn Chân tay rung rảy Ánh mắt đầy sợ sệt nhìn anh Khôn còn cảm nhận Quả tim của mình đang co thắt Gã khiếp đảm cất tiếng Anh Anh, anh làm sao vậy? Anh đừng có dọa em Trí vẫn đứng lặng im trước mặt của Khôn Cơ thể đen đuốt trong bóng tối của hắn Càng lúc càng khiến không sợ Đến muốn tè cả ra quần Rồi bất ngờ Chỉ trong mập cái chớp mắt Khôn đã bị bàn tay lạnh buốt của Trí Chụp vào dai gã hét lớn không mở mắt ra Thì thấy Trí đứng sát bên cạnh Nhìn mình bằng ánh mắt đầy hoang mang Mày bị làm sao vậy Tao bảo đi lên trước thôi Mày hét toán lên cả Anh bảo cái gì cơ Tao bảo mày đi lên đằng trước đi Mày sợ cái gì vậy Không nhìn kỹ Thì thấy Trí vẫn hết sức bình thường Trí vẫn nhắc lại câu nói của mình Khôn chẳng kịp suy nghĩ Gật đầu đồng ý Rồi đi lên đằng trước Trí đi theo sau Nhìn Khôn đi trước mình Thì mới yên tâm đi theo Hắn không nghe có âm thanh lạ gì Ở đằng sau cả Mò mẫm thêm hơn chục phút Hai anh em đã đến nhà của bà cụ đó Căn nhà nhỏ Nằm tách biệt Trở nên tối thùi mở mịch Dưới màn mưa nặng hạt Mấy nhà hàng xóm ở cách đó khá xa Cũng đã tối đen Chắc hẳn là đã đi ngủ hết Hai anh em mò tới sát dách căn nhà Để tìm cách lẻn vào Trí thì loay hoay Nhận ra cửa bị chốt ngang ở bên trong Hắn bảo cây chốt hơi cứng Mày đến canh chừng đi Để tao mở nó Khùng quan sát thật kỹ Xem trong mưa có thứ gì di chuyển không Ban đầu Để ý kỹ lắm Thì Khôn chỉ thấy những bóng cây Và những bụi cỏ đang đùng đưa theo gió Nên không thỏ ra có vấn đề gì Cho đến khi không thấy có một cái bóng đen Di chuyển từ bên này sang bên kia Giống như một cái bóng người Và còn ở rất gần căn nhà Nên giật mình xem cho thật kỹ Trí đang lọ mọ Cũng chột dạ quay ra Vì bị Khôn lùi lại đụng trúng vào người mình Trí khẽ hỏi Có chuyện gì vậy Làm giật cáo mình Không tiếp tục quan sát và rồi hắn lại thấy có một cái bóng như ai đó đang di chuyển ngược lại hướng bạn nãy cho dù khá tối nhưng đến lần thứ hai nhìn thấy không khẳng định đó là dáng của một con người thì liền giỗ tay vào người trí mà nói anh ơi con người ở gần đây trí công vật mình quay lại hoảng hốt nhìn theo hướng mà khôn đang nhìn nhưng không thấy gì cả hắn nói Thôi mặc kệ đi Ta mở được rồi Dạo thôi Khôn thở dốc Hắn không biết mình Vừa nhìn thấy là ai Và có nhận ra sự có mặt của chúng ở đây lúc này hay không Hơn nữa Khôn sợ hãi Cũng bởi hắn nghĩ tới cái bóng kia Không phải là người Vì mưa to thế này Ngoài anh em chúng ra Thì còn ai mò ra ngoài đi lại như thế để làm gì Khôn không kịp bận tâm thêm Vì bị trí hối Cả hai lẽn vào trong đóng cửa lại Rồi bắt đầu mò mẫm May mắn cho chúng Có lẽ bà cụ cao tuổi Nên vẫn còn ngủ sâu chưa tỉnh Cộng thêm tiếng mưa khiến bà không nghe được những âm thanh lạ Khi Trí cố mở cái chốt cài Rồi vào bên trong Hai anh em đã thấy sát bên dách Có một cái giường Bên trên hình như đang có người ngủ Chắc là bà cụ chủ nhà Trí cảm thấy may mắn Ban đầu hắn còn tưởng bà cụ sẽ ngủ ở trong phòng. Quá ra bà lại nằm ở ngoài này. Thấy mạng vẫn được buông, khôn khẽ hỏi. Giờ làm gì đây anh? mọi tới tìm quanh nhà đi. Coi có cái gì lấy được không? Vì còn lại để tao. Trí lấy ra một cái khăn. Không hiểu ngay anh mình định làm gì nên gật đầu. Mò lanh quanh trong nhà. Trí liền mò tới giường của bà cụ. Hành động nhẹ nhàng, có thể nhất. Hắn tháo cái màn ra, chụp thuốc mê bà cụ. Bà cụ cứ nằm yên bất động, không có phản ứng. Trí thì vẫn nghĩ đó là do tác dụng của thuốc mê. Chụp xong, gã bắt đầu lần mò ở chung quanh giường. Thằng khôn đi tìm chẳng thấy lấy được gì cả, nên quay lại đứng gần anh. Rồi bất chật, nó thấy mắt của bà cụ đang mở, nên quảng hốc. Anh ơi, bà ta tỉnh lại rồi kìa kìa. Trí nghe xong cũng giật thất mình Quay phát lại nhìn Gã lại được một phen kinh hoàng Khi thấy đúng là Bà cụ đang mở mắt Trí quảng sợ định nói khôn bỏ chạy Nhưng nhận ra có điều gì đó rất lạ Đó là gì bà cụ mở mắt Nhưng nó hướng thẳng lên trần nhà Người vẫn bất động Khôn cũng định chạy Nhưng thấy anh dừng lại thì hỏi Anh làm sao thế Mau chạy thôi Bà ta hét lên thì chết đấy Trí ra hiệu im lặng Một lần nữa Từ từ mò tới sắc bên giường Chân tay khẽ run rảy Không đứng sâu mà cũng sợ Đến không dám thở mạnh Trí tiến lại nín thở Cuối thấp người xuống Gã từ từ đưa tay lên mũi của bà cụ Không nhận ra hành động này Thì càng thêm khiếp đảm Hắn hiểu anh mình đang muốn làm gì Và cũng tỏ ra bồn trộn không kém Trí đưa tay lên mũi Và rồi hắn thất kinh ngã ngửa cả ra, miệng muốn hét lên thành tiếng nhưng kịp đưa tay bịt lại. Trí sợ muốn tè ra quần tại chỗ vì nhận ra bà cụ kia đã chết. "Không vội lao tới. Sao rồi anh? Sao vậy? Chẳng lẽ bà, bà bà ta chết rồi." Nói xong, hắn quay mặt lại tiếp tục nhìn và càng thêm kinh hãi. Khi thấy bà cụ đã nhắm mắt lại từ kỳ nào. Không nghe xong cũng thất kinh. Bà hồn bẫy dế muốn bay khỏi. Chết rồi sao? Chẳng lẽ... Không thể nào. Tao chỉ tắm có thuốc nguê thôi mà. Sao... sao mà làm chết người được chứ? Mày... mày thử lại xem thế nào. Có... có... có khi tao lầm thôi. Không sợ hãi không dám làm. Nhưng bị trí hối thuốc. Nên cũng cắn răng tiến lại cúi người và đưa tay lên mũi thử. Hắn cẩn thận chờ một lúc thì mới quay lại nhìn anh, gương mặt trắng bệch, chân tay run cầm cập. Ba, ba chết thật rồi. Trí muốn quấn hết cả người lại, cơ thể mềm nhũn như cọng bún, mặt tái xanh cả đi, vì nghĩ là mình đã giết người, chuyện này mà lộ ra, chắc chắn cả đời của gã sẽ tàn. Nhưng làm sao có thể chứ Thứ thuốc hắn dùng chỉ là thuốc mê thôi mà Sao có thể giết người được Chẳng lẽ bà cụ yếu đến mức Không thể chịu đựng được mà chết sao Bất thình lình ở bên ngoài Có tiếng sấm nổ Khiến hai kẻ trốn trong nhà muốn đứng tim Nỗi sợ càng tăng lên Vì suốt cả ngày mưa to Nhưng làm gì có sấm chớp Vậy mà nó lại nổ đùng một tiếng Ngay lúc này Không chỉ một Bắt đầu từ đó Trời liên tục nổ sấm, khiến hai tên trong nhà sợ đến mức, chỉ ôm lấy nhau run rảy, chẳng biết làm gì. Chúng căng mắt nhìn người đàn bà nằm chết ở trên giường, còn Trí thì vẫn không thể tin rằng mình đã giết người nên dội đứng dậy. Trí không nói không rằng, từ từ tiến sát chỗ giường của bà nằm. Gã thử lại một lần nữa, thì đúng thật, bà ta đã chết. Nhưng Trí không dừng lại mà tiếp tục sợp vào chân tay của bà. Sau đó quay lại căng mắt nhìn em trai Một ánh mắt vô cùng kinh hãi Không Không phải tao giết đâu Bà ta chết cứng cả người rồi Trí cảm thấy bớt sợ hơn Khi nhận ra bà cụ đã chết từ lâu Vì người đã lạnh ngắt Và cái xác đã cứng lại Chứng tỏ nguyên nhân cái chết không phải do thuốc mê Nhưng lạ ở chỗ Rõ ràng ban nãy Bà ta đã mở mắt ra rồi lại nhắm vào. Anh em trí ai cũng nhìn thấy. Nhớ đến việc này, Trí Kinh Hải muốn rời khỏi đó, nhưng quay sang, hắn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của em trai, làm cho rụng mình không nhúc nhích được. Trí ấp úng hỏi: "Mày bị làm sao thế? Mày nhìn cái gì vậy?" Dầu trời khá tối, nhưng sau mỗi lần có ánh chớp từ bên ngoài hắt vào, Trí rõ ràng nhận ra ánh mắt của Khôn không phải dành cho mình. Gã chột d giả nuốt nước bọt hơi thở trở nên nặng nề và đầy khó khăn bên kia thằng khôn nhìn chầmm chậm ra phía sau lưng mình người trong cầm cặpất tiếng nói mà nhiều méo bà ta mà ta còn sống bà ta ngồi dậy cái kì không chỉ cánh tay đầy trong rẫy ra sau lưng mình trí nghe xong cũng muốn đột quỵ chết tại chỗ vì chẳng phải hắn vừa mới kiểm tra Xác bà cụ đã cứng lại rồi sao Trí liền tưởng tượng ra cảnh bà cụ Đang ngồi sau lưng mình Từ từ quay đầu ra đằng sau Ánh mắt của hắn càng lúc càng trở nên kinh hoàng Nếu thực sự bây giờ nhìn thấy bà ta ngồi sau lưng Trí sẽ lập tức đứng tim mà chết Ngoài trời sắm tiếp tục nổ Trí giật nảy mình Tóc gấy vẫn đứng Mặt cắt không còn giọt máu Tuy nhiên khi quay mặt lại Gã thấy bà cụ vẫn nằm đó Nguyên một tư thế từ nãy đến giờ Trí quay lại gắt Mẹ mày Mày vội chết tao hả Bà ta chết rồi thì ngồi dây kéo gì Miệng chửi Nhưng Trí vội dừng lại Khi thấy Khôn đã nằm ngất ở đó Hắn vội đau tới trở em dậy Vỗ vào mặt rồi gọi Khôn à dậy đi mày, mày, mày làm sao vậy Mày, mày đừng có vội tao mà Dậy Trí cố gắng lây Khôn dậy Không biết ở sau lưng Ngay trên giường bóng đèn của một người vừa ngồi dậy, cái bóng đứng lên, tra bạc chân xỏ vào đôi dép ở giường. Tiếng lạch cạch khiến trí giật mình dừng lại. Gã thở dốc, khi có cảm giác sau lưng mình có người, trí quay phắt ra sau, nhưng không thấy gì cả. Bà cụ vẫn nằm im trên giường như cũ. Không thấy gì, trí quay lại tiếp tục gọi khum dậy, thì gã hết hồn, buông tay lùi lại, để ngã xuống và thét lên thành tiếng. Trí bị dọa cho sợ làm gì khi quay lại Gã thấy Khung đã tỉnh Mắt mở ra nhìn trừng trừng Khung dội hỏi Anh bị làm sao thế Mình tỉnh lại Là em à Quả ra lúc Trí nhìn ra sao Khung đã tỉnh lại từ khi nào Trí bị làm cho bất ngờ Nên mới sợ đến thắt tìm như vậy Gã thở dốc nhưng người sắp chết đến nơi Người vã mồ hôi Mặc dù thời tiết đang cực kỳ lạnh Mình về thôi anh ơi Ở đây sợ quá à. Đáng là chúng ta không nên đến đây đó Trí cắn răng cắn lợi gật đầu Cả hai dự nhau đứng dậy định bỏ đi Thì Trí lại đứng yên Chẳng để kịp cho em trai hiểu Hắn chạy vội tới giường của bà cụ Mò ngay vào trong túi áo Vì ban nãy khi kiểm tra xác bà Trí đã rờ trúng thứ gì giống như một cái giọng Nó cộm lên ở trong túi áo của bà cụ Lôi được nó ra Trí nhận ra đây chính là một cái vòng tay bằng ngọc. Gã sáng bừng mắt vì nhìn sơ đã biết nó rất có giá trị và chắc chắn ở đây không chỉ có mỗi thứ này. Trí tiếp tục tìm trên người bà cụ Quả nhiên hắn tìm được thêm vài thứ có giá trị lắm. Không chỉ là ngọc mà còn cáp vàng, cả bạc. Tất cả đều là của hồi môn của cô con gái. Ở quê dù có khó khăn, nhưng ai cưới xong có mấy thứ như thế này cũng không quá lạ lắm. Vì người ở đây quan niệm Cả đời chỉ cưới một lần Cha mẹ dù khó khăn Cũng sẽ lo cho con đầy đủ Chưa kể Theo như Trí tìm hiểu Gia đình người chồng của cô con gái mới mất Cũng thuộc gia đình khá giả Nên của hội môn đem tới hỏi vợ Càng được hơn người ta Trí cầm chúng trong tay Mắt sáng bừng Miệng rên rỉ trong điểm vui sướng Thằng khôn từ nãy đến giờ Chỉ biết đứng yên nhìn hành động anh trai Gã muốn rời khỏi đây lắm Nhưng vẫn cố nắng lại Đến khi thấy Trí cầm một đống đồ Khiến Khung cũng vui mừng không kém Bao nhiêu nỗi sợ hãi từ nãy đến giờ Anh em chúng đều quên sạch Trước mắt chúng bây giờ Chỉ có tiền Điểm vui sướng vì có được rất nhiều tiền Cho nên đâu có để ý được Ở sau lưng Nơi chúng vừa đi qua Có hai cái bóng đứng lầm lũi dưới cơn mưa Một già một trẻ Cứ thế nhìn vào lưng của cả hai Ánh mắt đầy sự giận dữ Sau vài tia chớp Hai cái bóng ấy biến mất một cách khó hiểu Và không để lại Dù chỉ là một dấu chân Sau đêm đó Trí và Khôn chờ ít hôm Rồi bắt đầu tìm cách Để tiêu thụ đóng đồ Mà cả hai ăn trộm được Có cùng thì ác sẽ có cầu. Chúng tìm được mối mua những món đồ ăn trộm được này với giá mà cả hai bên đều hài lòng. Có tiền Trí và Khôn vẫn tỏ ra bình thẳng, thậm chí còn thường xuyên lên rẫy hay đi làm thuê cho người ta hơn để tránh bị nghi ngờ. Nhưng đâu ai biết rằng chúng lên rẫy chỉ để là nhậu nhẹt, xong rồi thì về. Hai anh em cũng rất để ý tin tức ở làng kế bên Và hay được rằng Ngày ngày hôm sau khi Chúng lẻn vào nhà Hàng xóm bên đó đã phát hiện ra Bà cụ nằm chết ở trong nhà Có lẽ là do tuổi cao sức yếu Cộng thêm mưa to gió lớn Chỉ có một điều khá khó hiểu Mà Trí hết sức để ý Đó là việc người ta phải phá cửa Thì mới vào được bên trong Trí nhớ đêm đó Khi cả hai bỏ đi Thì chúng đâu có chốt được cửa Vậy thì ai đã chốt cửa trí lấy làm lạ suy nghĩ này cũng khiến gã thấy chột dạ vì bản thân và cả thằng khôn đều đã trải qua cái cảm giác đầy đáng sợ khi ở căn nhà ấy nhất là khi phát hiện ra bà cụ đã chết trí tiếp tục để ý việc cửa nhà sau đó bị ai chốt lại khiến người ta không nghi ngờ rằng trong nhà bị đột nhập cũng không ai phát hiện có đồ đạc bà cụ mang theo bên người bị lấy đi Trí thấy vui vì chuyện bản thân đã làm sẽ khó lòng bị phát giác. Cảm thấy ông trời đã giúp mình. Tuy nhiên vẫn hơi sợ vì nghĩ tới việc hai anh em đi ăn trộm đúng vào cái hôm bà cụ kia qua đời. Đang ngồi hút điếu thuốc, đầu vẫn giờ suy nghĩ những chuyện vô dơ. Trí bỗng giật mình khi có bàn tay lạnh ngắt bám vào giả dai mình. Gã quay lại thì không thấy ai. Trí quang mang nhìn quanh. Nhớ mày vì thực sự Sau lưng không có ai cả Nhưng mà chẳng phải vừa rồi Có bàn tay bám vào vai của gã sao Đến giờ cảm giác lạnh buốt Trên vai vẫn còn chứ chưa hết Trí cảm thấy hơi lạ Rồi quay mặt lại Hắn thêm một lần giật mình Khi thấy Khôn đi đâu về Đứng đó từ bao giờ không còn cầm trên tay Mấy cái bịch ni lông đựng thức ăn Khôn hơi ngạc nhiên Khi thấy biểu hiện của anh trai Còn Trí thì lại nghĩ rằng Vừa rồi mình bị thằng kia trêu Nên mắng em Cùng em mày Hết chuyện sao mày cứ treo tao vậy Ơ okay. kìa Em treo anh hồi nào mấy ông ngoài chợ vậy luôn đi mà Thấy khôn chối đầy đẩy Trí cũng chẳng định nói thêm Gã lại tỏ ra thèm thuồng Khi thấy mấy bịch đồ ăn Và cả chay rượu khôn mới mua về Trí dội đi vào trong Không để ý rằng Ở sau chỗ gã vừa ngồi <cười> mộtũng nước nhỏ vừa nhìn giống như bằng chân của ai đó dựa đứng hai anh em lấy đồ xa để nhậu chén chú chén anh xong mới vào trong giường nằm trí đang nằm thở phì phò thì lại thấy có bàn tay lạnhmốt túng vào dài gã mặt mày nhăn nhó gã lẫm bẩm mày làm cái gì vậy là chết đi được khi được bàn tay ấy ra trí dẫn thấy vai của mình lạnh buốt Nên khó chịu lắm Còn Khôn thì vẫn nằm yên Chỉ thoáng nghe thấy tiếng thằng anh đang lèm mềm Nhưng cũng chẳng bận tâm Mà cứ nhắm mắt ngủ Mãi cho đến khi Khôn đột nhiên thấy Chân của mình bị trí đạp vào khá mạnh Thì mở bừng mắt ra Anh làm cái gì vậy Sao này đạp vô người em Chứ mày không ngủ đi Bám tay vào dai tao làm cái gì Tài mày lạnh ngắt bực chết đi được lạnh đâu mà lãnh Tay em còn ấm đi mà Thì Ai vừa bám vào dai của tao Cái bàn tay đó nó lạnh ngắt cơ mà Này Anh mày làm sao thế Nè đừng có dọa em nha Tao dọa mày làm cái gì Rõ ràng vừa có người liên tục bám ta vào dai của tao cơ mà Nó lạnh lắm Dai tao còn đang ê đây này Tao cứ tưởng là tay của mày chứ Trí thất kinh nhìn em Mình mẩy rung lên bần bật mặt mài tái mét dù vừa rồi còn đỏ ứng vì men rượu gã tròn mắt nhìn khôn dư muốn xác nhận rằng nhưng ánh mắt của thằng em cho thấy không có chút nào là đang nói dối cả trí bây giờ mới thật sự cảm thấy sợ hãi với cái bàn tay lạnh mút của ai đó bám vào vai mình sốt từ chiều đến giờ cả hai kinh hãi ngồi sát với nhau ở trên giường ngó nghiêng xung quanh như thể cảm thấy trong căn nhà này Không chỉ có hai anh em Mà còn có thêm một người nào đó nữa Mà không Có thể phải là rất nhiều người Mà chúng không thể nhìn thấy mặt Khùng Kinh Hải Chấp tài niệm Nam Mô Nam Mô ai gì Đạo Phật Con, con Nam Mô ai gì Đạo Phật Mày thôi mẹ đi Niệm niệm cái gì Nghe ghê chết đi được Thì em niệm cho đối sợ thôi Người ta cứ bảo niệm như thế ma quỷ Không dám theo mình nữa Hai anh em trùm chăn kính cả người, ngồi sát lại nhau, không dám ngủ tiếp. Không ai trong hai thằng dám rời khỏi giường để đi thắp đèn vì sợ một khi bước xuống sẽ có thứ gì đó hiện ra và dọa cho chúng nó đến chết. Nửa đêm trí tỉnh giấc sau khi không biết mình đã ngủ tiếp đi từ khi nào, người thì vẫn là ngà hơi rụ. Trí tỉnh giấc là bởi chung quanh có tiếng gì đó, nghe như có người đang bước đi chân đạp vào vũng nước. Không chỉ có vậy, trí cộc nghe tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao xuống. Gã ngó sang bên kia thì không thấy khổng đâu. Chỉ có tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Trí vẫn chỉ nghe tiếng lội bị bõm ở đâu đó quanh đây. Đợi cho tỉnh táo hơn một chút, gã mới thấy lạ, vì hôm nay trời đâu có mưa, quanh nhà của hai anh em cũng không có nước đọng lại, vậy tại sao Lại có tiếng chân dẫm vào mặt nước trí lại nghĩ có thể lúc mình ngủ quên trời đổ mưa cho nên không biết liền cất tiếng gọi khôn ở đâu nhưng khùng vẫn không trả lời trí tậc lưỡi mò dậy đi tiểu mò ra tới cửa sau hắn hơi hoảng khi thấy khhôn đứng ở ngay dưới bếp quay lưng vềy phía mình vậy mà gọi từ nãy giờ vẫn không trả lời trí nghĩ rằng tiếng chân từ nãy đến giờ là của em trai Nên không thấy hoang mang nữa Gã cất tiếng Mày làm cái gì dưới này vậy Sao tôi cậu nãy giờ Mà mày không trả lời là thế nào Trí hỏi bằng giọng khó chịu Hỏi xong mới thấy em trai mình Có gì đó rất lạ Hình như khôn đang rung rẩy Giọng nói của khôn văn lên Lạnh quá Em, em lạnh quá <cười> Khôn đứng im tại chỗ lưng hướng về phía anh trai Nên Trí không thấy được mặt Hắn vẫn rung lên cầm cặp Miệng thốt ra mấy câu Lạnh quá Lạnh quá Tao nói mày không nghe hả Lên nhà mà ngủ đi cậu đứng đó mà kêu Khôn từ từ quay đầu lại Đầu gục xuống Hai tay lòng ngực với nhau ở trước ngực Rồi lầm lũi bước đi Ngang qua người của Trí Trí cảm nhận được Một cái lạnh thấu xương toát ra từ em trai mình Gã quảng hút Nhìn sang thì thấy người của khôn ướt đẫm toàn là nước Trí chép miệng rồi bỏ ra sau giường đi tiểu Đến khi quay lại Thấy khôn đi ngược ra Trí gắt Mày còn đi đâu nữa? Không ngủ đi Em đi đâu hồi nào? Nãy giờ em đang ngủ ở trong nhà mà Tỉnh dậy thì không thấy anh đâu Trí liền nhìn Đúng là người của khôn hoàn toàn khô ráo Nếu là bộ quần áo khác Trí có thể nghĩ em mình đã thay đồ Nhưng đồ khôn mặt Vẫn là của bạn nãy Không chỉ có một bộ trông như thế này Và nó khô răng Trí sợ hãi Không tin được dẫu mắt của mình Miệng lấp ba lấp bấp thế, thế thì cái người lúc nãy Cái người lúc nãy tao thấy Ở dưới bếp là ai Rõ ràng là mày cơ mà Không lắc đầu khẳng định Đó chắc chắn không phải là mình Trí không muốn tin vào chuyện đó, nhưng mọi thứ đều đã chứng minh. Cái người ban nãy gã thấy ở trong bếp không phải là thằng khôn. Trí liếc nhìn vào trong bóng tối ở bên trong căn nhà, vào khoảng không đầy đáng sợ. Những góc tối như chứa đựng một thứ gì đó đang ẩn nắp và có thể lao ra ngay trước mắt gã bất cứ lúc nào. Càng nhìn vào trong những góc tối ấy, Trí lại càng quảng sợ đến nín thở. Đầu óc như quay cuồn Và dần mất đi ý thức Thịnh linh có một bàn tay chạm vào vai Khiến trí giật mình tỉnh táo lại Cũng may bàn tay đó ấm áp như người bình thường Nên gã không sợ Đó là tay cổ khôn Hắn nói với anh giọng hơi hải Giờ ngủ tiếp thôi anh Đừng có đứng đây nữa Em sợ quá Cả hai liền bước vào Chốt cửa lại và trở về giường đi ngủ Hai anh em không ai nói ai câu nào Chỉ không muốn nhắc lại chuyện đáng sợ vừa rồi Trí là người trực tiếp phải trải qua Nên hắn là người sợ nhất Lúc ấy rõ ràng người mà gã thấy chính là khung Nhưng người đang nằm cạnh hắn lúc này Cũng là khung Tuy nhiên bộ quần áo khung đang mặc Lại hoàn toàn khô ráo Trí là mờ tỉnh nhất Giờ mở mắt ra không thấy em trai đâu Hắn hơi hoảng Dội liếc nhìn xung quanh Thì nhận ra trời đã sáng Bên ngoài lúc này Đã có tiếng ồn ào Của người qua kẻ lại Trí ngồi dậy Ngáp dài một hơi Rồi bước xuống giường Đi ra ngoài cửa Trí đứng ở cửa Nhìn những án nắng đầu tiên trong ngày Miệng vẫn ngáp ngắn Ngáp dài vì còn mệt Xong gã lại giật mình Khi có bàn tay lạnh ngắt Bám lấy vai mình từ phía sau Trí quay phát lại Miệng quảng hốt Nhưng sau lưng không hề có ai Cảm giác lạnh buốt trên vai cũng liền biến mất. Lúc này Trí đã thực sự vô cùng quan mang vì chuyện xảy ra vừa rồi. Đây chẳng phải là lần đầu hắn trải qua sự việc này cho nên nỗi sợ đang ngày càng tăng dần lên. Trí không biết ai là người đã bám tay vào vai của gã và nó có thật hay không vì mỗi lần như vậy đều rất rõ ràng. Nhưng khi quay lại thì chẳng hề có ai. Hiện tại chỉ có làng gió buổi sáng còn khá lạnh luồn vào trong nhà Khiến Trí thêm e bút và rụng mình liên tục Trí sợ đến mức không dám đứng ở cửa nữa Mà vội đi vào trong Ngồi lên ghế Suy nghĩ lại chuyện vừa rồi Gã còn cố gắng tìm kiếm thêm một lần nữa Xem ở đây có ai khác không Trí đâu biết được rằng Ở ngay sau lưng ghế Dưới cái ánh sáng lờ mờ của buổi sớm Có một bóng người của một người đang đứng yên hai tay bám vào thành ghế bàn tay của người đó dần dần hạ xuống như muốn nắm lấy bão vai của kẻ đang ngồi trên ghế trí cảm nhận có một sựâ buốt đang áp sát dòng kỳ mình gã đang suy nghĩ gì đó cũng ùng mình lạnh buốt sống lưng tóc cái dẫn đứng dội dà quay lại phía sau sau lưng trí chỉ thấy cái thành ghế cho khoảng không chẳng có ai cả Hơi thở của Trí gần như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc vừa rồi Hắn đã thực sự nghĩ ở sau lưng có người Không có ai Trí thở vào rồi quay lại đằng trước Thì hắn giật thoát mình muốn hét toán lên Khi thấy thằng khôn đã đứng đó từ bao giờ Trời ơi Cùng mẹ mày Làm tao giật hết cả mình à Mày giao từ bao giờ sao không có lên tiếng Khôn vừa đi từ sau nhà ra Cũng bị anh mình làm cho giật nảy Mặt hoàng mang chẳng hiểu gì Trí đã bỏ ra sau rửa mặt Sau đó đi ra ngoài chợ để mua đồ Thật ra Trí nhận việc đi chợ Chẳng phải vì gã muốn đi Mà là bởi Trí đang thấy sợ Khi ở nhà Hắn cảm nhận trong căn nhà này Đang tồn tại thứ gì đáng sợ lắm Đó là gì những cảm giác áp lực Liên tục diễn ra Những bàn tay lạnh buốt Cứ lâu lâu lại thình lình nắm vào bã vai Và cả sự việc đêm hôm qua nữa Trí bỏ đi, Khôn ở nhà cũng làm lạc giặt để tránh khỏi cái cảm giác sợ bị người ta nghi ngờ. Người ta bảo có tật thì hay giật mình. Cho nên kể từ lúc lẻn vào nhà bà cụ ở làng bên ăn trộm, trong đầu Khôn lúc nào cũng ninh ninh việc bản thân phải làm cái gì đó để tránh bị người ta nhộm ngó. Quả nhiên suốt từ hôm ấy đến nay, Khôn và cả anh trai chưa hề bị người ta tới tìm. Có vẻ chuyện cả hai lẻn vào nhà của bà cụ không hề bị phát hiện ra. Mặc dù có chút thắc mắc về chuyện người ta phá cửa mới vô được bên trong Nhưng đối với hai anh em Đó có khi lại là chuyện tốt Dù sao thì từ nay Hai anh em cũng có tiền để dùng Hơn nữa cũng không phải là người ra tay giết bà cụ Vì vậy hắn nghĩ Mình chẳng cần phải sợ cái gì cả Chỉ có điều Gã đang nhóm lửa để nấu ấm nước uống Thì chẳng hiểu sao lửa đang đỏ rực Thì lại tắt ngấm Khùng cố gắng thổi lại lửa nhưng không được, than cũng mau chóng ngụy đi rồi tắt hẳn. Không khí ở trong bếp trở nên lạnh buốt một cách lạ thường. Khùng không hiểu sao lửa đang cháy, lại tắt và ngụy nhanh đến như vậy được, mặc dù bản thân đã cố gắng thổi và nhóm lại. Bên ngoài mặt trời cũng đã dần lên cao, đầu thể lạnh đến mức gã phải ngồi co ro ở trong bếp. Khùng ngồi rung lẫy bẫy, co rấm cả người vì lạnh. Cái lạnh chẳng biết bắt nguồn từ đâu Nhưng quả thực nó lạnh lắm Không thấy hai chân của mình tê cống Chúng cứ như bị đóng băng tại chỗ Mặt mày bắt đầu say sắm Rồi từ phía sau lưng Không cảm thấy có người vừa tiếng sát lại Nhưng không ngoái cổ ra sau để nhìn được Chỉ thấy một bàn tay còn lạnh hơn Cả những gì bản thân đang cảm nhận Chạm vào bá dai của mình Ngay lập tức Hai tay của gã gọn nghe thấy tiếng răng rắc như xương khớp của một người đang bị bẻ và dần dần cảm nhận được có nhiều bộ phận khác đang chạm vào cơ thể của mình, luồn từ phía sau ra đằng trước. Có ai đó đang xuất hiện từ sau lưng của hắn. Khôn cố lắm thì mới liếc được mắt của mình sang một bên. Hắn liền thấy một mái tóc đen nhánh dài ngoằng đung đưa ngay bên cạnh. Sau đó là một gương mặt trắng bệch, nhìn vô cùng quái đản cùng với một nụ cười Mà cả đời của hắn chưa từng dám nghĩ Mình sẽ thấy ở ngoài đời Kẻ vừa xuất hiện Mang gương mặt ma quái âm u Và cực kỳ kinh dị Nó còn đang nhìn khôn Mà nhuyễn ra một nụ cười sắc như dao cạo Chỉ một nụ cười ấy thôi Cũng đủ để khôn bị ám ảnh Suốt phần đời còn lại Cái thứ ấy hiện ra ngay trước mắt của hắn Với mái tóc dài đen nhánh Khôn vừa nhìn thấy nó Thì chưa quá 3 giây Đã trợn mắt hét lên kinh hải Rồi bất tỉnh tại chỗ Trí đi chợ mua đồ ăn một lát Rồi cũng trở về Giờ về gần nhà Đã thấy khói từ trong nhà bóc ra Xung quanh thì không có ai cả Cả con đường lúc này hầu như Không có ai ngoài hắn Trí hốt khoảng dội chạy vào trong Thì thấy dưới bếp được nhét đầy củi Chúng không cháy Mà chỉ âm ỉ bốc khói Khói cứ nghi ngút Khiến cho Trí ho sặc sụa Phải vội lấy tay xua đi. Gã mau chóng nhìn thấy Khôn nằm ngất ở cạnh bếp. Gây sát đóng lửa. Có thể bừng cháy bất cứ lúc nào. Trí quảng loạn kéo em của mình ra. Miệng kinh hải. Khôn à, Khôn. Mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi, Khôn. Trí phải tát vào má em trai mấy cái thật mạnh. Khôn mới lờ mờ tỉnh lại. Còn mẹ mày, mày làm cái gì thế hả? Mày muốn đốt nhà hay gì? Trí vừa chửi. Giờ dội, dội chạy lại rút bớt củi ở trong bếp ra Vì nó mà bùng lửa một cái Hậu quả sẽ khôn lường Khôn thì vẫn lờ mơ chẳng nhớ Hay hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Mày định làm cái trò gì vậy Mày muốn đốt nhà hay gì Tao mà không về kịp là mày tới số rồi đó Khôn nhìn mặt anh Mặt nhăn nhó Vì cố nhớ lại xem mình đã làm cái gì Hắn thấy đầu óc của mình đau nhất Càng cố nhớ lại thì càng đau Cơn đào như có ai đó dùng búa bổ thẳng vào đầu. Thấy em mình như thế, trí không gắt nữa mà đỡ khôn dậy. Mãi một lúc sau khôn mới nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì. Lúc nãy em đang nấu nước tự nhiên lửa nó tắt ngắm à. Em thổi mãi không có cháy được, em mới cho thêm củi vào thôi. Nhưng mà đâu có cho nhiều đến như vậy. Rồi sau đó nhà bếp lộn chân lạnh ngắt à. Rồi, rồi em gặp... À. Chắc mày mệt mày tưởng tượng ra thôi, chứ trong nhà mình làm gì có gì. Khùng ôm theo những thắc mắc đứng dậy, đi lên nhà trên. Lâu lâu lại quay ra sau, khi nhớ đến việc lúc tỉnh lại. Gã cũng thấy trong bếp chất rất nhiều củi, chúng còn đang bốc khói âm ỉ và có thể rực lên bất cứ lúc nào. Anh em Trí ăn sáng xong cũng lên rẫy để làm việc để giết thời gian. Cả hai tính hai hôm nữa sẽ đi đâu đó chứ không ở nhà như thế này. Em chán cái cảnh này lắm rồi, suốt ngày phải giả giờ đi làm thế này chán chết đi được. Tao cũng chán lắm chứ, để mốt đi cho cẩn thận, để tao xem tình hình bên đó như thế nào. Chứ tao sợ mình đi lúc này lại bị người ta nghi ngờ đó. Trí rơi vào trạng thái suy tư, gã vẫn băn khoăn về cái việc. Sau hôm hai đứa ở nhà bà cụ về, mà hôm sau người lạc phát hiện bà cụ chết mà cửa lại khóa. Trong khi hai đứa nó lúc bỏ về thì cửa không hề đóng. Như vậy có khả năng, trong nhà đêm đó còn ít nhất là một người khác. Đó là giả thuyết của Trí và Khôn lúc này. Nhưng đó là ai và tại sao người đó phải làm như vậy? Hai anh em chỉ có thể yên tâm vì đêm đó chúng bịt mặt kỹ càng và còn mặc cả áo mưa. Có lẽ người kia không nhận ra mình. Này! Có khi nào như tao nghĩ cái đó cũng đang lén vào nhà Chứ định giống anh em mình không Lẽ nào bà cụ đó là do hắn giết Không chưa hiểu ý Liền hỏi trí Thì như thế này nè Thì cái hôm đó trước khi tao với mày lén vào Có người đã ở cùng với bà cụ Với định cũng lấy đi số độ mà bà cụ đang giữ đó Hắn chính là người đã giết bà Nhưng vừa kịp lấy thì tao với mày tới Cho nên hắn trốn đi Lúc đó tao phải lây quay để mở chốt Thì chắc chắn Hắn đã phát hiện ra rồi lẫn đi đâu đó. Chào tao với mày đi. Hắn mới trở lại chốt cửa. Nhưng tại sao hắn chốt cửa để làm gì? Hắn chỉ cần bỏ trốn khỏi đó luôn là được mà anh. Trí ngợ ra chuyện này thì cũng hơi ngớ người. Cả hai lại đi vào bế tắc. Câu hỏi ai đã là người chốt cửa thì vẫn chưa có lời giải. Nhưng chúng cũng chẳng muốn bận tâm vì dù sao chuyện này trước mắt cũng có lợi cho cả hai mà. Đến chiều khi giờ đến giờ nghỉ, hai anh em đã lập tức trở về nhà. Khi đi cũng chẳng có ai mấy để ý trí và khôn cả. Mọi người đều tỏ ra cực kỳ bình thường. Thậm chí, trí còn cố ý chào hỏi. Vài người cũng gật đầu đáp lại rồi đi tiếp. Trí cảm thấy càng tự tin khi hai anh em không hề bị nghi ngờ gì cả. Trí đang suy nghĩ nên nhìn đi phía khác. Còn khôn thì vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hắn vô tình nhìn thấy có một cô gái Đứng trước cổng nhà mình Nên nhếu mày Bước chân hơi chậm lại Khôn không biết ai đang đứng trước cổng nhà mình Chỉ biết cô ta đội một chiếc nón mê mặt che kính Chỉ có mái tóc đen xoả dài xuống bên dưới Người mặc bộ quần áo Của những cô gái trốn thôn quê bình dị Với anh em khôn mà nói Chuyện có cô gái đến cửa nhà tìm mình Là chuyện chưa bao giờ xảy ra Vì nhìn chúng như vậy Làm gì có ai muốn gã Chứ đừng nói đến việc sang nhà tìm Vậy mà hôm nay Đột nhiên lại có người đứng ngay trước cổng nhà Khiến Khôn ngạc nhiên lắm Khôn bước đi hơi chậm Rồi cũng dội dàng tiến lại cho thật nhanh Trí khi ấy vẫn đang ngoái nhìn ra xa xăm Suy nghĩ điều gì đó Nên không để ý Còn Khôn Có một mạch tiếng lại gần cổng nhà mình Nơi cô gái đang đứng Lúc gần đến nơi Không tưởng chừng mình đã có thể tiếp cận Thì đột nhiên cô ta quay người bỏ đi Chẳng nói một lời nào cả Không khí ở chỗ cô ta vừa bỏ đi Trở nên lạnh ngắt Nhưng khôn không kịp để ý chuyện này Mặt vẫn chỉ ngơ ngát chăm chú nhìn Sau đó mới quyết định đuổi theo Thế nhưng vừa nhấc chân lên Thì đã bị một bàn tay giữ lại Khôn giật mình quay ra đằng sau Gã thấy anh mình đứng đó Mặt đầy ngạc nhiên Ờ em định đuổi theo cô ta Chẳng biết ai mà đứng chờ ở rất cổng nhà mình Trí khẽ liếc ra phía trước Rồi quay lại nhếu mài nhìn không Cô ta là cô nào Ở đây làm gì có ai Không điền quay lại nhìn cô gái ban nãy Thì chẳng biết Trong thời gian mấy cái chớp mắt Mà cô ta đã biến đi đâu Trên đoạn đường chẳng hề có cô gái nào cả Không càng trở nên ngơ ngác Trí đẩy em mình vào trong nhà rồi gã bước theo. Trước khi vào hẳn trong, còn khẽ liếc nhìn về phía hôn chỉ ban nãy. Thì bất chật, gã như nôn thấy ở bên dệ đường Có một bóng người, hoặc có thể phải có hai người đang đứng đó nhìn về phía nhà mình. Nhưng chấp mắt một cái thì không thấy đâu nữa. Tối hôm đó ăn uống xong, khôn đang đứng uống nước thì bỗng thấy lạnh gáy. Trong những góc khuất ấy, dường như đang có thứ gì nhìn chầm chầm vào người khôn. Hắn chẳng biết cái cảm giác này là có thật hay chỉ là tưởng tượng, nhưng da gà da dịch trên người đã nổi ầm lên. Khôn rích lên trong cổ họng, muốn la cho thật lớn, nhưng tất cả những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ vì sợ hãi. Hắn đứng tựa người vào cái bàn, đầu quay ngang quay dọc, liên tục nhìn vào trong những góc tối, Như thể nghĩ rằng có thứ đó sẽ ập ra bất cứ lúc nào Rồi bất chợt trong căn nhà gian lên một âm thanh nhỏ Đó là tiếng của một vật bằng kim loại từ trên rơi xuống Rồi lăn đi trên nền nhà Lật xuống tạo ra những tiếng len ken Không lạnh người khi nghe âm thanh ấy Chỉ một âm thanh nhỏ đủ làm hắn sóng cả ra quần Quả tim tắt lại ở trong lồng ngực Mắt cố liếc nhìn quanh Xem cái thứ ấy là ở đâu Khùng nắm chặt hai bàn tay Những ngón chân cũng bắt đầu bó mạnh xuống nền nhà Cơn hải hùng đang càng lúc càng tăng lên trong căn nhà này Không lâu sau Khùng cũng nhìn thấy một ánh sáng lé lên từ bên dưới nền Nó nằm cách đó không xa Vật này đang phản chiếu ánh sáng phát ra từ chiếc đèn Không mất nhiều thời gian Khùng nhận ra ngay Đó là một cái vòng tay làm bằng bạc Chính là một trong những món đồ Trí đã lấy được từ trong người của bà cụ. Chẳng biết vì sao lúc này nó vẫn còn ở đây. Khùng mở căng mắt, rồi sau đó lại vội đúc tay vào trong túi quần của mình để kiểm tra. Hắn không tìm thấy chiếc vòng mà mình đã lén giấu đi, chứ không bán. Khùng sợ lắm, gã không biết ai đã lấy nó ra. Ngày khi vừa nhận ra chiếc vòng, trong nhà liền gian lên tiếng bịch bịch. Như có người đang di chuyển một cách chậm rãi Đập vào mắt của hắn Là một cô gái mặc bộ đồ màu trắng Và dẻ trắng bệt giống bộ đồ đăng mặc trên người Mái tóc đen nhánh ánh lên cả ánh sáng Hắt lên từ ngọn đèn Cô ta đang lò dò đi về phía chiếc dòng bạc Một cảnh tượng quá sức tưởng tượng của khùng Hắn đứng chết trần á khẩu tại chỗ Và chỉ biết mở căng mắt ra để nhìn Bóng mà lò dò tiếng lại chỗ cái dòng bạc đang nằm, tiếng chân kêu lên lịch bịch. Gần tới nơi, cô ta đưa cánh tay của mình ra phía trước, giống như muốn đón lấy nó. Rồi bất ngờ cô ta quỳ thụp xuống, nhặt lấy cái vòng rồi hòa khóc, những tiếng khóc cực kỳ chói tay và đáng sợ. Không vừa nghe tiếng khóc âm ưu ma mỹ của cô ta, thì liền muốn bịch tay của mình lại, vì nó quá đổi kinh hoàng. Khùng không chịu được nữa gã gào lên mà nữ ngừng khóc cô ta quay phát lại mái tóc dài trượt xuống phía dưới để đổ khuôn mặt trắng bệt cô ta nhìn khôn bằng ánh mắt đỏ rực khiến khôn không thể nhịn được nữa mà nhắm mắt lại rồi hét ầm lên hét xong không không cảm nhận được điều gì nữa thì mở mắt ra hắn hơi hoảng khi thấy có người vẫn ngồi chỗ ma nữ đó nhưng không phải là cô ta Mà lại là Trí Trí ngồi sổng cầm cái dòng bạc Mặt quay sang nhìn em Dếp vẽ vô cùng khó hiểu Mày hét cái gì vậy Mày muốn hàng xóm kéo qua đây hết hả Cái dòng này ở đâu ra Sao nhìn quen vậy Mày đừng có nói với tao là của bà cụ kia nha Đúng rồi Hôm mấy tao lấy cái này ra đầu tiên cơ mà Chuyện gì vừa xảy ra vậy Mày còn hỏi tao hả Tao ra sao đi vệ sinh Quay lại thấy mày cứ đứng thần người ở đó Mày còn làm rơi cả cái này nên tao lại xem Tao hỏi nó là cái gì Mày không trả lời còn hét âm linh Bây giờ còn hỏi ngược lại tao nữa hả Trí tiếp tục khẳng định Những gì xảy ra từ nãy đến giờ Gã nói khi quay lại Thì chỉ thấy em mình có biểu hiện rất lạ Sau đó còn làm rơi Thứ gì ở trên tay Mày nói cho tao nghe Cái này lỗi con bà cụ có phải không Thôi để mai tao đem bán nữa. Giữ lại làm gì? Lỡ coi nhìn thấy là không việc đó. Khùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy chiếc dòng. Mỗi lần nhìn nó, Khùng lại nhớ đến cô gái đáng sợ vừa rồi. Có thể trí thực sự là người ngồi nhặt lấy chiếc dòng và bóng ma Khùng nhìn thấy cũng là thật. Cô ta muốn để Khùng thấy mình. Nghĩ tới đó thôi, Khùng đã vã cả mồ hôi. Tối hôm ấy, hai anh em cố gắng bảo ban nhau nằm ngủ, dù cả hai vẫn ôm trong lòng những nỗi sợ hãi mà bản thân đã trải qua. Anh em Trí đã thực sự muốn rời khỏi căn nhà này sau chuỗi những câu chuyện đáng sợ xảy ra với mình. Nhưng liệu rằng, bỏ đi, có thực sự thoát khỏi những chuyện này hay không? Cả đêm mất ngủ, mày mà không có sự gì đáng sợ xảy ra. Hai anh em cũng tỉnh dậy khá muộn Người đầy sự mệt mỏi Nhưng Trí không dám chậm trễ Liền đưa cái vòng bạc đi tìm người mua hôm trước Gã đã có suy nghĩ rằng Chính việc không giữ lại thứ này Là nguyên nhân dẫn đến hai anh em Gặp phải những hình ảnh ma quái suốt mấy hôm nay Dù sao cái vòng cũng là đồ của người đã chết Mà anh em Trí lại rất sợ ma Và tin vào chuyện ma quỷ Đến giờ thì Trí và Khôn Đã không phải chỉ là tin nữa Mà cả hai đều đã nhìn thấy Hay là gặp phải những chuyện vô cùng quái dị Chỉ cần bán cái dòng này đi Chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết Trí kỷ như vậy Gã phải đi đến gần hết ngày thì mới về Về tới nơi không thấy khôn đâu Đoán là em trai đã mò ra chợ mua đồ Vì lúc sáng hai anh em đã bàn Tối nay sẽ nhậu một bữa ở đây Ngày ngày hôm sau sẽ rời khỏi nơi này Trí và Khôn muốn nhậu thêm một bữa như để có thêm chút kỷ niệm về căn nhà này nơi hai anh em sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ. Sau khi tắm rửa xong Trí chợ mãi cũng chẳng thấy Khôn trở về nên thấy lạ. Đột nhiên hắn có cảm giác có người đang nhìn mình từ ngoài cổng tưởng đó là Khôn nhưng khi ngó ra Trí lại chẳng thấy ai cả. Thêm hai ba lần như vậy Trí có cảm thấy rõ ràng Có ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm Vậy mà cứ hể nhìn ra Là không thấy ai cả Điều này khiến cho hắn chột dạ Chân tay bắt đầu run rảy Trời càng tối Thì cảm giác ấy lại càng rõ hơn Thậm chí những thứ Có hình dáng cao thấp ở ngoài cổng Khiến Trí liên tưởng đến một dáng người Đang đứng nhìn mình Đến khi nhìn kỹ lại Thì mới thấy không phải Trí cố gạt Cái suy nghĩ ấy đi Cho đến khi không thể nhịn được nữa Thì mới sợ hãi nhìn ra ngoài Nhưng lần này Gã đã thấy ngoài cổng Có một bóng người Trong bóng tối Bắt đầu đã bao trùm lấy Hắn thấy dáng người nhỏ nhắn Có lẽ là của một cô gái đầu đội chất nón mê Cách khá xa Nên chưa thể nhìn rõ mặt Cô ta đang hướng mặt vào trong nhà Của anh em Trí Trí tiến sát lại Cố nhìn xem gương mặt của cô gái kia Nhưng chẳng tài nào nhìn thấy được Gã cũng không cố Vì sợ mình bị người ta bảo là vô duyên Nên gã hỏi ờ, Cô tới tìm tôi hay là tìm em trai tôi vậy? Trí bỏng nhớ đến việc thằng Khôn giữ lại chiếc dòng bạc Và nói là khi quen ai Sẽ đem đi tặng Gã lại nghĩ chẳng lẽ Đó là cô gái này Thì cô ta lại lắc đầu Khiến gã ngờ ngát Thấy cô tôi đây có việc gì không ừ, Có gì cần đó thì tôi giúp cho Cô gái đáp bằng một chất giọng âm u Khiến ai nghe cũng lạnh buốt cả sóng lưng Cô bảo rằng cho cô một ly nước Trí cũng chẳng phải dạng hẹp hòi Nhất là với người có dáng vẻ khá ngon nghẽ ở trước mặt Gã liền đồng ý Trí liếc nhìn tấm thân thon thả của cô gái Chờ cho một cốc nước mà có thể quen được cô ta Chắc chắn Trí chẳng lỗ chỗ nào, nên mặt hết sức vui vẻ. Chỉ cần nhìn tấm thân ấy, chưa cần nhìn mặt, Trí biết rằng cô này chắc chắn phải vô cùng xinh đẹp. Trí cố giấu ánh mắt thèm thùn của mình, lịch sự mời cô ta vào nhà. Cô gái gật đầu bước theo, gã vừa đi vừa nhìn vào làn da trắng ngần và cơ thể với những đường công đầy quyến rũ. Cô chờ tôi một lát nghe để tôi lấy nước cho. Cô gái khẽ gợt đầu, đứng yên chờ đợi. Trí đi lấy nước rồi quay lại. Gã tình chắc khi uống nước, cô ta sẽ ngẩn đầu lên. Khi ấy, hắn có thể nhìn rõ gương mặt của cô ta trông như thế nào. Kết quả ngoài sự mong đợi, cô gái cuối cùng cũng chịu cởi cái nón đội trên đầu ra. Mái tóc đen nhánh liền đập vào mắt của Trí, khiến gã thổn thức ở trong người. Mắt chăm chăm nhìn tới gương mặt bên dưới. Cô gái đón lấy cốc nước. Từ từ ngấn mặt lên Nở một nụ cười Vừa rồi còn vấn khích Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt cô gái Nụ cười trên môi Trí tắt hẳn Hắn chật nhớ đến một việc Đó là vào hôm đầu tiên Được thuê sang làng bên dọn dường Cho nhà bà cụ Hôm ấy đang làm Bà gọi Trí vào uống nước Hai người ngồi ở bậc thềm Bà cụ vừa rót nước cho Trí Vừa kể chuyện Trí chỉ gợt đầu lắng nghe ông hắn tò mò khi bà cụ kể về cô con gái mình Trí có ngẩn mặt nhìn lên bàn thờ Nơi có tấm dị ảnh của cô gái mới mất không lâu Lúc ấy Trí hơi giật mình Khi nhìn cô gái trong bức ảnh trắng đen Bà cụ còn kể tấm ảnh thờ của con gái Phải cố gắng lắm mới làm được Vì cái thời ấy còn rất khó khăn Công nghệ không được tốt Ảnh được cắt ra từ tấm hình Hai mẹ con chụp chung với nhau cách đó một thời gian Và nhờ người ta dựng lại làm hình thờ Khó khăn là nhiều vậy Mà con gái của bà Vẫn luôn giữ lại số nữ trang Được chồng tặng cho ngày xưa Để cho bà cụ dưỡng già Đúng vậy Gương mặt của cô gái Vừa xin Trí hóp nước lúc này Chính là gương mặt Mà gã đã thấy ở trong tấm ảnh thờ màu đen trắng Trong căn nhà của bà cụ Trí không thể lầm lẫn được Cái cốc nước rơi xuống rồi vỡ nát Cô gái đứng im nhìn Trí Nguyễn miệng cười Nụ cười quái lạ đến rợn người Cô ta khẽ mấp mấy môi Ánh mắt của cô gái cao lại Trở nên vẻ tức giận Cô ta bước qua thềm Lù lù áp sát chỗ của Trí Khiến cả quảng sợ tột độ Dội đưa tay ra trước để chắn Cô gái cười lên khanh khách Những tiếng cười đầy giận dữ Giọng nói u út lọt vào tay của Trí Cô ta bảo rằng Phải trả đồ lại cho cô ta gió từ đâu ập tới thổi bay cả người của trí hắn bị đập vào cửa làm cho đau điếng cần đau đánh nhan mặt mở mắt ra cô gái dẫn đứng đó dáng rẽ có một hùng ma cực kỳ ám ảnh nụ cười cô ta lạnh lẽo thấy cô vẫn lù lù tiến lại trí vợ ngồi dậy rồi quỳ thụp xuống lắc đầu chắp tay Cô gái dừng lại không tiến đến nữa Cô ta cười một cách đầy quái dị Rồi nhìn Trí bằng ánh mắt kinh dị Gã chọc dạ Rồi khi nhìn lại Trí thấy trên tay mình đã cầm một mảnh thủy tinh Vỡ ra từ cái ly bang này Trí nhìn hồn ma của cô gái Ánh mắt đầy quảng sợ Cô ta vẫn chỉ nguyện miệng ra cười Một nụ cười hết sức ám ảnh Dường như nhận ra ma nữ muốn làm gì Gã thống thiết gian sinh Nhưng có vẻ ma nữ không đồng ý. Trí bắt đầu nhấc hai tay của mình lên. Và bắt đầu rạch từ phần cổ tay trở xuống. Những tia máu bắt đầu phun ra từ các dách cắt. Trí cảm nhận được một nỗi đau cùng cực. Tuy nhiên, bản thân không thể dừng lại được. Trí lúc này như người mất hồn, không thể kiểm soát được hành động của mình. Liên tục dùng mảnh thủy tinh cắt vào tay mình. Hàng chục cho đến hàng trăm dách. Cho đến khi cả cánh tay chỉ toàn là máu Lớp thịt bên trong lộ ra Trí hoàn toàn cảm nhận được Nỗi đau chết đi sống lại đó Nhưng bản thân chẳng thể hét lên hay dừng lại Ngược lại gương mặt còn đang tỏ ra Vô cùng phấn kích Trong tâm trí Gã đã hét lên vì đau đớn Và cuối cùng Hắn đã kiểm soát lại được cơ thể Gã bỏ mảnh sành xuống Ôm lấy cánh tay nhốm máu của mình Gào lên như người sắp chết Trí gạo khóc một cách điên loạn Nằm lăn lộn ở dưới nhà Còn cô gái đó Thì đã bỏ đi từ khi nào Anh ơi anh làm sao vậy Có chuyện gì vậy nè dừng lại đi Trí dừng lại dội mở mắt ra Nhìn em trai bằng ánh mắt đang cầu cứu Gáp dội bảo khôn đưa mình đi khâu cánh tay Nhưng không lê tỏ ra chẳng hiểu Anh bị cái gì vậy Sao tự nhiên lê khâu tay là sao qua đâu có bị làm sao đâu vị trí dừng lại g gái nhìn em và một đám người đó họ tới đây vì tiếng ồn ào từ nãy giờ mặt đầy ngơ ngát rồi nhìn xuống tay mình ở nãy nó đã bị chính tay trí cắt tận miếng bằng thủy tinh nhưng bây giờ đã hoàn toàn nguyên vẹn chẳng đi làm sao cả trí thở dốc người cứ mềm nhũng ra chỉ có điều khi nhìn lại Nhận thấy mảnh vỡ của cái ly bằng rót nước đem ra cho cô gái. Hay nói đúng hơn là hồn ma con gái của bà cụ làng Bình. Hạng sớm song không biết trí sẽ ra chuyện gì. Gã nói em trai trấn ăn mọi người, sợ báo họ ra gì. Mấy người tặc lưỡi nói vậy đó, rồi cũng bỏ đi không bận tâm. Khi cả đám đi hết, trí mới sợ hãi kể lại những chuyện vừa rồi. Không nghe xong cũng tỏ ra vô cùng hoảng sợ, sự không dám tin. Anh mình đã gặp phải chuyện như vậy nhưng nhìn cái ly vỡ ở bên ngoài không khỏi khiến khôn liên tưởng đến việc ma nữ đã cầm nókhhôn thật lòng không cam tâm vì dụ sau lấy được cũng đã bán tiền cũng đã tiêu đâu thể nói trả là trả nhưng thấy anh mình sợ quá gã cũng giả dờ xui theo đêm hôm ấy đang nằm ngủ khùng bất ngờ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm hắn đột nhiên thấy ch dạ gì trong nhà quá tối Khùng liếc sang một bên, thấy có người nằm ở đó, nghĩ là trí nên có chút an tâm ngủ tiếp. Và rồi hắn lại mở bừng mắt ra khi bàn tay vô tình chạm vào người bên cạnh và nó lạnh ngắt. Khùng quảng hốc ngồi dậy, miệng gọi. Hắn chạm vào người nằm cạnh bên thêm lần nữa, nó vẫn lạnh ngắt, giống như cơ thể của người chết. Khùng chột dạ, chân tay rung rảy, lùi ra thật xa miệng ú ớ muốn hét lên. Do quá quản sợ, Khùng bị trượt tay khỏi thành giường rồi ngã vật xuống dưới nền nhà, kéo luôn cả cái mền xuống, khiến nó trùm kính người. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay lạnh ngắt, thịnh lình bám vào vai của Khùng. Khùng quay phát lại, miệng hét toán lên, khi thấy ngồi ngay cạnh mình là một cái bóng đen với hai con mắt đỏ rực, rồi tiếp tục bàn tay lại chạm vào người. Tiếp theo là một giọng nói khác, nó già nua của người lớn tuổi. không tiếp tục quay lại rồi hét lên, chân tay dùng giấy loạn xạ, rồi lùi ra xa. Cuối cùng, gã cố đứng dậy mà chạy ra bên ngoài. Lúc ấy, giọng của Trí lại vang lên. Quá ra, Trí nãy giờ vẫn nằm trên giường. Hắn nghe tiếng em mình la hét nên tỉnh giấc. Nhưng khi bước xuống giường và đỡ lấy người không thì gã lại dụng lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Không đạp cửa tung đi lao ra trong quản loạn. Chân còn lại đạp vào đống mảnh sành. Không lao đi khi bàn chân đang túa máu. Mảnh sành càng lúc càng đâm sâu vào bên trong. Mảnh sành đó để từ chiều tới giờ chưa ai dám dọn gì sợ hãi. Trí chạy ra, gã thấy em mình bỏ chạy toan đuổi theo. Thì đầy rùng mình khi thấy ngoài cổng có cái bóng trắng đang đứng đó. Gã quỳ xuống chấp tay mà vàng khóc. Gã đập đầu xuống nền nhà cho đến khi bật máu Vẫn không dám dừng lại Và phải tới lúc hàng xóm chạy sang đỡ Thì mới chịu ngưng Cả đám người hỗn loạn Đỡ Trí dậy rồi hỏi cho ra lẽ Khi ấy Trí đã đập đầu Đến bật máu Một vết thương lớn ở trên trán Khiến ai đấy cũng thấy sợ Ngày sau đó Thằng khôn cũng được người ta cổng về Với bàn chân không còn nguyên vẹn Bên dưới lòng bàn chân toàn là máu Thậm chí có cả thịt dụng Mảnh thủy tinh đã đẩy sâu vào bên trong Khùng đã ngất liệm Trí lát sau tỉnh táo hơn một chút Gã đã quá sợ Sợ đến mặt cắt không còn giọt máu Gã chỉ còn con đường Nói ra toàn bộ sự thật Khiến ai nghe cũng bàn quàng sửng sốt Trí chỉ biết cuối đầu nhận tội ngay sau đó Chuyện của hai anh em cũng lan sang mấy tận làng bên Ai nghe xong cũng rùng mình ám ảnh Nhưng chuyện đâu có dễ dàng kết thúc ở đó Vì muốn thu hồi số đồ đạc mà hai anh em đã đem đi bán không phải dễ Mà cứ từng ngày trôi qua Trí và Khôn lại phải trải qua một phen thống khổ Khi bị hột ma của hai mẹ con hiện về ám ảnh tâm trí Những vết thương còn chưa lành thì tiếp tục rớm máu Vì hai anh em cứ đột nhiên là nhảy bổ ra ngoài Miệng là hét ẩm ỉ Lúc thì đập đầu vào gục đá Lúc thì nhảy xuống ao muốn tự kết liễu đời mình Khi thì lại cầm dao lao vào nhau đâm chém Nhưng không lần nào chết Mà cứ phải sống trong đau đớn Như một hình phạt không thể nào kết thúc May mắn sau đó một thời gian Những kẻ đã mua số đồ của hai anh em trộm được Cũng đột nhiên mò về tận nơi Trả lại chúng Mà không đòi bất kỳ điều kiện nào Khi tới đời Trí và Khôn Đã nằm liệt một chỗ Khiến kẻ nào kẻ đấy say sắm mặt mày Vá mồ hôi hộp Dân làng dù giận Nhưng vẫn thương Họ mời về một ông thầy để giúp hai anh em đem trả lại những thứ đồ đã lấy đi. Cũng may cái chết của bà cụ đêm hôm ấy, thật sự không liên quan đến trí và khôn, nên oán khí không nặng. Chỉ có điều Hồng ma cô gái, vẫn rất giận dữ trước hành động của chúng, nên tự mình chốt cửa căn nhà lại, khiến người sống không thể phát giác ra, chuyện có người đã lẻn vào nhà, Hồng tự mình tìm đến ám ảnh hai anh em nhà này. Anh em trí sau đó cũng đã hồi phục, Và tuyệt đối không dám có ý định Đi trộm cắp nhà ai nữa Nỗi ấm ảnh vẫn luôn hằng sâu trong tâm trí Không tại nào dứt được Thậm chí đôi lần đã tìm về Triếp và Khôn Đôi khi thoáng nhìn thấy cô gái Đứng chờ trước cổng nhà mình Chờ hai anh em lại gần Thì mới quay lưng bỏ đi Quý căn thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Trộm đồ của người âm của tác giả Thiên Thường. Một câu chuyện đây nói lên những cái nghiệp báo là trộm đồ của người âm thì kết quả rất là nặng nề. Đôi khi chúng ta trộm đồ của người sống thì cũng không đến nổi tệ lắm thiếu như mà không bị phát hiện. Nhưng nếu như mà trộm đồ của người âm thì chắc chắn họ sẽ theo đòi tới bằng bất cứ giá nào cho đến khi là phải trả lại cho họ. Đôi khi những hậu quả để lại còn rất là nặng nề và thảm khốc. À, cảm ơn Thiên Tường với câu chuyện vừa rồi và quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào vì câu chuyện này chúng ta cùng nhau để lại một bình luận ở phần à, bình luận video cho Thi biết với ha. Đến đây Trần Thi xin nói lại chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. À, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.